Đây là ngạo cút tranh tranh của một người nên có. Sở Vân, ngươi điếc sao? Ta nói ngươi có nghe hay không? Trước mặt ngươi chính là Tần Đế đại nhân, lần này ngươi có thể bắt được đệ nhị linh quang đan là nhờ vào Tần Đế đại nhân xuất lực phía sau màn, ngươi còn không mau tới đây bái ta." Long đế trầm mặt như nước, ngữ khí lạnh lẽo, ẩn chứa một cố phần. What? Sở Vân đạt được đệ nhị linh quang đan, hắn đã biết đến, chính mình phải trả giá lớn như vậy, nhưng kết quả là con số không tròn trĩnh, ngược lại là Sở Vân ngư ông đắc lợi, trở thành người chiến thắng cuối cùng, điều này thực sự khiến Long đế không nuốt trôi cục tức. Long đế quát lớn, Sở Vân mắt điếc tai ngơ, hắn lười phản. Ứng người này, quả thực thẹn với xưng hào đế cấp. Thần tình khinh thường của Sở Vân, Long đế nhìn vào trong mắt, nhất thời giận tím mặt. Hắn rít gào mãnh liệt, "Tiểu tử, ngươi không biết tốt xấu, ngươi cho rằng chỉ bằng sức lực của ngươi có thể làm được, nếu không phải ta giúp một tay, suy yếu cường giả đế cấp khác." Tần đế đại nhân lại ngăn cản hai đế vân, "Tiêu, ngươi có thể có hiện tại, nhanh nhanh giao đệ nhị linh quang đan ra đây, cũng giao hai tòa long thành của ta ra." Lời nói này thực sự đủ vô sỉ, Sở Vân nghe xong, không khỏi nhếch đầu lông mày, trong lòng cười nhà. Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều là hắn nhìn đúng thời cơ, xuất thủ đúng lúc. Chính mình mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, trải qua đại chiến mới có thu hoạch. Tới trong miệng Long đế lại thay đổi, đương nhiên cho rằng là công lao của bọn họ. Có lẽ tần đế đại chiến với Tiêu đế, Vân đế, nhưng như vậy thì đã sao? Bọn họ đến vì trợ giúp chính mình sao? Tuyệt đối là dựa vào bản lĩnh của bản thân, hai đế tần long đều bị người khác ngăn cản, cuối cùng không cướp đoạt được đệ nhị linh quang đan, bị Sở Vân trong lúc vô ý chiếm đoạt tiên cơ, đây là thất bại của bọn họ. Long đế, ngươi không cần phải nói nhiều, ngươi càng nói nhiều, ta càng khinh thường ngươi. Ngay cả thua cũng không chịu nổi, ngươi càng sống càng vô dụng rồi. Nói thực đi. Nguyên bản mục tiêu của ta không phải là đệ nhị linh quang đan, hiện tại nó ở trong tay ta chỉ bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Thế nhưng trải qua ngươi nói như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để đệ nhị linh quang đan rời khỏi tay. Ngươi còn muốn lấy lại hai tòa long thành, hừ ừ, ngày hôm nay tâm tình của ta tốt, dù sao ta cũng không cần dùng đến hai tòa thành trì này. Ngươi cầm 50 phần tiên thiên nguyên tinh tới đổi hai tòa thành trì, tổng cộng 100 phần tiên thiên nguyên tinh. Ngữ khí của Sở Vân rất cương ngạnh, đối mặt với tần đế cũng không hề mềm giọng. Long đế trừng mắt như muốn nứt ra, ngón tay chỉ Sở Vân, hai mắt phun lửa. Đây là rõ ràng là Sở Vân vừa vết tàn sản trắng trợn. 100 phần tiên thiên nguyên tinh, hắn luyện chế long thành bất quá chỉ tiêu hao hết 55 phần tiên thiên nguyên tinh mà thôi. Sở Vân đưa ra điều kiện này, Hoàn toàn là trò phúng cây độc đối với hắn. Người thanh niên không nên quá mức khinh cuồng. Ngươi chính là hài tử trong Song Vương chi tranh năm đó. Lúc này, Tần Đế mở miệng rồi. Thanh âm của hắn trầm thấp vững vàng, mang theo một loại tự tính âm yêu ngươi là Sở Vân đúng không? Lần này ngươi làm không tồi. Ta thân là tiền bối, sẽ không cướp giật chiến lợi phẩm của ngươi. Thế nhưng ngươi cần biết chính là Lần tranh đoạt đan dược này là do Đan Thánh, Tinh Thánh, Quỷ Thánh, Nữ Thánh, Man Thánh bố cục phía sau màn. Đan Thánh phái hai đế vân, Tiêu, Quỷ Thánh thì để Minh Đế, Dạ Đế xuất mã. Bên phía Tinh Thánh là Long Đế, Tần Đế. Hương Đế là đại đế dưới tay Nữ Thánh, Lôi Đế thì tới từ Man Châu. Toàn bộ chiến trường chia làm hai khối, một khối ngay trong Vân Điện Hoa Viên bí cảnh, trước sau có Long Đế Giả đế, Hưng đế, Lôi đế cùng với Sở Vân tham chiến, một khối chiến trường khác thì ở giữa hư không. Khởi điểm là Minh đế yểm hộ cho Giả đế, ngăn cản hai đế vân tiêu. Cuối cùng Minh đế chủ động rút lui, hai đế vân tiêu muốn lao vào chiến trường kia, Tần đế xuất hiện, lại bị ngăn cản, cuối cùng Minh đế quay ngược lại, ba phương đánh loạn. Nhưng mặc kệ là Minh đế hay Tần đế cũng không nghĩ đến Người chiến thắng cuối cùng lại là Sở Vân đột nhiên xuất hiện. Tần Đế từ từ trần thuật đối với Sở Vân, "Vì vậy ngươi phải hiểu được, đệ nhị linh quang đan có quan hệ trọng đại, là nhân tố ảnh hưởng bố cục cửu châu. Lấy thực lực của ngươi hiện tại, thực sự khó có thể đảm bảo được an toàn cho nó. Hoài Bích chi tội, ngươi hẳn hiểu rõ, đơn giản không bằng giao dịch với ta, ta sẽ cho ngươi bồi thường tương ứng." Ngươi cần có tiên thiên nguyên tinh, ta phân cho ngươi một trăm phần. Tần đế nói chẳng ngập một loại cảm giác áp bách, nhãn thần bao quát và ngự khí bố thí để sở vân minh bạch ý đồ đến của tần đế. Mặc kệ nói như thế nào, một câu, đến là vì đệ nhị linh quang đan. Sở vân chậm rãi lắc đầu, như vậy đi, kiến thiết lưới pháp tắc của ngươi, ta sẽ cho ngươi một quyển đạo lý chi thư. Bên trên có ý chếp 1800 đạo pháp tác thông dụng, đây chính là thứ cần nhất đối với ngươi hiện tại." Tần Đế lại nói. Sở Vân trầm mặc. Thanh âm của Tần Đế trầm xuống, "Nếu là ngươi còn không hài lòng, bản đế còn có thể cho ngươi thêm 10 khối Ngộ Đạo thạch. Tin tưởng ngươi đã biết diệu dụng của Ngộ Đạo thạch này rồi. Người thanh niên, ngươi không nên lòng tham không đáy. Bụng không lớn, dễ nổ bụng." trong giọng nói bao hàm uy hiếp, Sở Vân nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng cười rộ lên. Hắn không hề ý kỵ nhìn thẳng vào Tần Đế, "Ai nói cho ngươi ta muốn giao dịch đệ nhị linh quang đan? Tần Đế ngươi tự quyết định như vậy đã cho là ta sẽ tim đập thình thịch. Chuyện tình đệ nhị linh quang đan, ta tự có chủ chương, ngươi không cần phải quan tâm." Nhìn tiểu tử đáng chê Sở Vân tung bảo thạch mật môn cỡ nhỏ biến mất tại chỗ, Long đế nghiến răng lệch cách rung động, hai mắt phun lửa, hận không thể lột da Sở Vân. Thế nhưng hắn không động thủ. Hắn cũng ký kết khế ước trận doanh, Ngự yêu sư cùng một trận doanh không thể xuất thủ lẫn nhau. Tần đế đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hai tòa long thành của ta vẫn còn ở trong tay hắn. Tần Đế cười lạnh một tiếng, tiểu bối hậu sinh này quả thực là hết sức khinh cuồng. Hắn vẫn quá non rồi, cho rằng ký kết xong khế ước trận doanh là không thể làm gì được hắn sao? Chờ đi, hừ hừ. Vì phần Long Thành của ngươi, đây là hai phần Tiên Thiên Nguyên Tinh. Long Đế nhất thời đại hỉ, tạ ơn đại nhân tài bồi, tạ tà ơn đại nhân tài bồi. Sở Vân vẫn đánh giá thấp lực mê hoặc của đệ nhị linh quang đan đối với người khác vượt qua bảo thạch mật môn, về tới Chư Tinh quốc không lâu, Thanh đế, Bạch đế lần lượt thông qua tinh bài, liên hệ Sở Vân, thỉnh cầu mua bán nhằm vào đệ nhị linh quang đan. Về phần số lượng mua bán, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Đối với hai người bọn họ, thái độ của Sở Vân tự nhiên khác biệt một trời một vực so với Long đế và Tần đế, không chỉ đáp ứng mua bán trường kỳ, còn lấy giá cả tương đối rẻ bán cho bọn họ. Ha ha, Nguyễn Hữu Nghị lâu dài, nghe nói ngươi di chuyển chồng một nhóm ma huyền tử hương dụ, nhóm yêu thực này là phối hợp tuyệt diệu với ma huyền tử hương dụ, tin tưởng ngươi sẽ thích. Thanh đế rất hài lòng, truyền tống tới một nhóm yêu thực, dĩ nhiên là Thái Dương Bạo Cúc Hoa. Điều này khiến Sở Vân rất kinh hỉ. Thái Dương Bạo Cúc Hoa và ma huyền tử hương dụ là một dương một âm, nguyên bản chính là yêu thực tuyệt phẩm tương hỗ lẫn nhau trồng cùng một chỗ, có hiệu dụng không thể tưởng tượng. Đáng tiếc chính là Thái Dương Bạo Cúc Hoa đã sớm bị diệt sạch, trên cửu châu đã không còn thấy xuất hiện nữa rồi. Thật không ngờ, thanh đế bí mật tài bồi một ít. Ha ha ha. Sở lão đệ, lão đệ thực là người trọng tình trọng nghĩa, ta quả thực không nhìn lầm ngươi. Đây chính là đạo lý chi thư do ta chỉnh lý, bên trên có ghi lại 3000 đạo pháp tắc tặng cho ngươi, chỉ là ta nghe nói, ngươi sản sinh mâu thuẫn với tần đế, ngươi phải cẩn thận a, tuy rằng tu vi tần đế rất cao, nhưng khí lượng rất nhỏ, tuy rằng chúng ta cùng một trận doanh, không thể trực tiếp xuất thủ, thế nhưng có thể mượn một số lực lượng khác đả kích." Bạch đế chiếu cố Sở Vân nói. Sở Vân bán cho hắn đệ nhị linh quang tử đan với giá rất rẻ, một lần mua bán này để hắn kiếm không nhỏ. Lúc trước đầu tư tình cảm, hiện tại thu được hiệu quả cực tốt, điều này khiến Bạch Đế càng thêm thân cận Sở Vân, không tiếc đưa ra đạo lý chi thư của chính mình, thế giới tiên nang của Sở Vân càng thêm vững chắc và phong phú đa dạng. Chỗ tốt của đệ nhị linh quang đan dần dần hiển lộ ra, thế nhưng còn xa xa không chỉ dừng lại ở mức này. Đây là thư gia thành, Hải Nhi sống trong viện này, có đôi khi cũng cảm thấy cuộc sống thật buồn chán muốn đi ra làng Trại Hàm Diêm bên ngoài thành sống một thời gian. Đương nhiên, hiện tại làng Trại Hàm Diêm đã phát triển trở thành một thành trấn Hàm Diêm. Sở Vân giới thiệu nói. Nguyệt Sương Vương liền cười, con đã quên ta cũng từng sống ở nơi này một thời gian sao? Cái sân này, lúc trước ta và phụ thân con cùng nhau ở đây. Tuy nhiên những năm gần đây, thư gia đảo thay đổi quá lớn. Trong đó có không ít công lao của con. Nhi tử, con nói cho ta nghe, con đã cố gắng xoay chuyển tình thế quét ngang thiên hạ như thế nào. Bầu trời xanh thẳm, vô cùng trong sáng. Gió nhẹ khẽ đẩy mây trắng, phiêu du trên bầu trời thư gia thành. Mặt trời chiếu xuống, xuyên qua những tán lá cỏ rộng lớn, tạo bóng mát cho cả đường phố. Bởi vậy, mặc dù đám người đang đi trên đường, cũng không cảm thấy oi bức. Sở Vân và Nguyệt Sương Vương đã ngụy trang, cho dù là ai đi qua nhìn thấy, đều chỉ cảm thấy đây là hai mẫu tử bình thường. Rất nhiều người từng gặp đi lướt qua bọn họ. Trên cửa hàng hoa quả gần đó, có những người bán hàng rong đang không ngừng hét to, cũng chăm chú nhìn hai mẫu tử bọn họ, hy vọng bọn họ có thể tới nhìn mua cho mình. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết hai mẫu tử có địa vị lớn cỡ nào. Một là chuẩn đế, một vị là đại đế, tùy ý nói ra, cũng khiến cho toàn bộ Tinh Châu chấn động kịch liệt. Tuy nhiên, những người đạt tới trình tự đế cấp, nói chung cũng không sẽ ở xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Về phần tranh đấu giữa Long đế và Dạ đế, đó là tình huống đặc biệt. Cường giả đế cấp chính là nhân vật giống như thần tiên, đã siêu thoát khỏi tranh đấu thế tục. Bởi vậy, Lợi ích trong thế tục đã không thể thỏa mãn nhu cầu phát triển của bọn họ. Cường giả đế cấp bình thường chạy khắp nơi ở trong Cửu Châu để hoàn thành nhiệm vụ trận doanh, thu hoạch thù lao, phát triển bản thân mình, thỉnh thoảng sẽ liên hợp với mấy người khác, cùng nhau thăm dò hỗn độn hải, mà cường giả hoàng cấp thì ở một tầng cao hơn, thù lao của nhiệm vụ trận doanh đã không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Hàng năm bọn họ qua lại hỗn độn hài, trừ phi là thánh nhân gọi gấp, bình thường cũng không ở trong phạm vi cửu châu, mà tới thánh cấp lại càng thêm siêu thoát. Là đầu xỏ muôn đời, sáng cùng nhật nguyệt, thọ cùng thiên địa, tam hoàng ngũ đế đều chỉ có thể ở dưới trướng bọn họ mà ra sức. Thật giống như trèo lên ngọn núi, mỗi một tầng đều có phong cảnh khác nhau, mà phong cảnh ở đỉnh núi lại càng tuyệt đẹp. Nghe Nguyệt Sương Vương vừa nói muốn mình thuật lại những chuyện đã trải qua mấy năm nay, Sở Vân nhướn đầu, tỏ rõ thái độ, "Ai nha, mẫu thân, Hải Nhi đã nói qua rất nhiều lần rồi, chuyện chỉ có như vậy, những người khác cũng đã nói với mẫu thân, thật ra cũng không có gì." "Sao lại không có gì? Hải Nhi của ta có biểu hiện xuất sắc như vậy, mẫu thân nghe bao nhiêu lần cũng thấy vui." Nguyệt Sương Vương hiền từ nhìn Sở Vân, Thò tay xoa đầu hắn. Sở vân có chút ngại ngùng. Hắn trở lại tinh châu đã có hơn nửa tháng. Được gặp mẫu tử tất nhiên là hắn cảm thấy vui mừng hòa thuận vui vẻ. Nhưng có một điều. Nguyệt Sương Vương luôn xem sở vân như một tiểu hài tử. Sủng địch vô cùng. Điều này khiến sở vân vẫn thiếu sự quan tâm của mẫu thân. Thực sự có chút không quen. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 707, kiếm lớn ơi, nếu mẫu thân đại nhân muốn nghe, hài tử lặp lại một lần nữa là được. Sở Vân thở dài nói, "Vậy mới ngoan, vậy mẫu thân làm món ăn ngon cho con." Trong mắt Nguyệt Sương Vương tràn ngập tình thương và dịu dàng của từ mẫu. Sở Vân lập tức hiểu chỗ nói rồi, mỗi một ngày, Sở Vân đều bớt chút thời gian, dành thời gian cho mẫu thân, có đôi khi đi dạo phố, có đôi khi trò chuyện Bất kỳ lúc nào, cảm giác ấm áp tràn ngập ở trong lòng hắn, khiến hắn hạnh phúc không thôi. Đã trở về rồi sao? Nào, bữa tối đã xong rồi, cùng ngồi xuống ăn đi. Trở lại Hòa Đức Thành, Thư Thiên Hào an vị ở bên cạnh bàn ăn, cười ha hả chào hỏi. Khí sắc của hắn vô cùng tốt, tóc mai vốn ngả màu đã chuyển lại đen bóng, toàn thân như mới 20 tuổi, tinh thần trấn hưng. Cánh tay vốn đã bị mất của hắn lại một lần nữa mọc ra. Đây cũng là nhờ Sở Vân đã mang về tái sinh đan. Đương nhiên, tái sinh đan là đan dược của đan châu, dược hiệu ở tinh châu cũng không ổn định. Sở Vân và các cực nhạc tiên phi phải luyện lại một phen, lúc này mới để thư Thiên Hào dùng. Sau khi có đủ lại hai tay, tu vi của thư Thiên Hào lập tức đột nhiên tăng mạnh. Trong nửa tháng ngắn ngủi đã tăng vọt tới quân cấp đỉnh phong. Nguyệt Sương Vương đã đến, khiến hắn hết sức cao hứng. Đây là gặp lại cố nhân, nhưng đồng thời, hắn cũng thường xuyên cảm thán, nếu Cổ Đan Vương tới nữa, vậy sẽ hoàn mỹ hơn nhiều. Mỗi khi nhắc tới Cổ Đan Vương, vẻ mặt Nguyệt Sương Vương cũng không khỏi ảm đạm, nhưng sự ảm đạm này khác với vẻ tuyệt vọng ban đầu. Sở Vân từng nói cho nàng biết, mình đã từng gặp phụ thân, đồng thời còn được phụ thân chở giúp. Muốn phụ thân sống lại, Tuy rằng khó khăn, nhưng cũng có hy vọng rất lớn. Nhi tử của mình là nhân vật đế cấp. Nguyệt Sương Vương đã từng tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của hắn. Nghe được hắn nói như vậy, Nguyệt Sương Vương đã vui mừng lại cảm động, đồng thời lại cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Nàng tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày như vậy, người một nhà sẽ lại đoàn viên, thay đổi vận mệnh, cứu vớt thư gia chớ khỏi cánh tay đã mất của nghĩa phụ, hoàn lại ân tình ngày xưa, đến Đan Châu tìm mẫu thân mình. Phần lớn mục tiêu ngày xưa đã thực hiện được. Đồng thời, chính hắn cũng tu hành đến đế cấp. Hiện nay chỉ còn lại có phụ thân cổ Đan Vương còn đang Quỷ Châu. Mặc dù biết phụ thân đã ngã xuống, nhưng Sở Vân lại không lựa chọn lập tức khởi hành nghĩ cách cứu viện. Dục tốc thì bất đạt. Hiện nay, hắn có được đệ nhị linh quang đan, Gần như tất cả đế cường giả hoàng cấp trong Cửu Châu cũng biết, và thân cận với trận doanh Tinh Châu đều kéo đến làm quen với Sở Vân, hy vọng tiến hành hoạt động mua bán lâu dài. Trận doanh đối địch thì như hổ rình mồi, chú ý quan sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Sở Vân. Hắn ở trong đại bản doanh Tinh Châu, có tinh thánh ở trên đầu cầm giữ, tất nhiên những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng một khi hắn ra ngoài Tinh Châu, chấp hành nhiệm vụ vân vân, những kẻ mai phục và đánh lén hắn tuyệt đối không phải ít, thậm chí còn có thể có cả tần đế, long đế ở sau lưng tính kế. Dưới tình huống này, nếu hắn còn đi dạo xung quanh, không phải tự mình tìm phiền phức sao? Dục tốc thì bất đạt. Thậm chí tại điểm này, nghĩa phụ thư Thiên Hào và mẫu thân Nguyệt Sương Vương đều khuyên hắn không nên gấp gáp từ từ sẽ đến. Sở Vân liền quyết định trong cuộc sống tiếp theo, bắt đầu dốc lòng tu hành. Nếu đổi lại là cường giả đế cấp bình thường, tất nhiên không thể co đầu rút cổ ở một chỗ. Vì sự phát triển của thế giới tiên nang, nhất định muốn làm càng nhiều nhiệm vụ để lấy thù lao. Cửu đại thánh nhân là đứng đầu trong cửu châu, tài nguyên nắm trong tay, cường giả đế cấp không thể không bán mạng cho bọn họ, công tác cho bọn họ. Nhưng về điểm này Tuyệt đối không áp dụng được với Sở Vân. Trước kia hắn có Tiên Thiên Nguyên Tinh, nhưng không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Hiện nay có Đệ Nhị Linh Quang Đan, cái này khiến hắn có thể đóng cửa ngồi trong nhà, tiền tài đưa lên cánh cửa. Phải nói trên thế giới này, cái gì có thể kiếm được nhiều tiền nhất? Đáp án chỉ có một, đó là lũng đoạn mậu dịch. Một khi lũng đoạn, có thể điều khiển thị trường, giá do mình định ra không có bất kỳ sự cạnh tranh nào, phần lớn cường giả đế cấp đều chủ động liên hệ với Sở Vân, yêu cầu mua đệ nhị linh quang đan. Thậm chí trong đó còn có một vài cường giả hoàng cấp cá biệt. Tất nhiên Sở Vân sẽ không ngốc đến mức trực tiếp bán mẫu đan đi, hắn bán lượng tử đan được sản xuất, kiếm được rất nhiều, có thể nói đầy chậu đầy bát. Một đêm trôi qua rất nhanh, cảm giác thật tuyệt vời. Sau khi hắn di chuyển vài loại yêu thực, trong tay đã là hai tay trống trơn, thậm chí còn thiếu nợ Bạch Đế. Sau khi hắn bán đệ nhị linh quang đan, hắn không chỉ trả sạch hết nợ, hơn nữa còn có thêm rất nhiều, có thể trợ giúp Mãnh Liệt trong việc phát triển thế giới tiên nang. Quan trọng hơn chính là ở trong quá trình giao dịch, hắn thành lập liên hệ, cải thiện quan hệ với phần đông cường giả đế cấp hoàng cấp mạnh mẽ. Đây cũng rất chuyện bình thường, kinh tế ảnh hưởng ngoại giao nha. Trong vòng tròn đế hoàng cấp, vốn chính là nhiều cá nhân như vậy, mỗi lần có gương mặt mới xuất hiện đều khiến mọi người chú ý. Sở Vân có được đệ nhị linh quang đan, trong quá trình không ngừng giao dịch, danh hiệu Linh đế đã lan truyền đi rất nhanh. Nhờ có đệ nhị linh quang đan, hắn được mọi người gọi là Linh đế. Điều này ngược lại khiến Sở Vân có chút bất ngờ. Tuy nhiên cái tên gọi Linh Đế này cũng chỉ là danh hiệu thôi. Nếu tất cả mọi người gọi như vậy, Sở Vân cũng đơn giản nhận lấy. Mặc dù ở tu ở Tinh Châu, nhưng trong khoảng thời gian này Linh Đế Sở Vân vẫn chính là nhân vật cường giả đế hoàng có phong cảnh có một không hai. Đọc chuyện online có được đệ nhị Linh Quang Mẫu Đan, cũng giống như có được một mỏ vàng không ngừng cuồn cuộn tới. Tuy rằng trên phương diện này, Vân Đế cũng có sẵn năng lực chế luyện đệ nhị linh quang đan, nhưng muốn luyện thành đan dược, cho dù Vân Đế tự mình ra tay, vẫn cần đến mấy trăm năm. Dựa vào buôn bán đệ nhị linh quang đan, Sở Vân ngày này thu được cả đống vàng. Điều này khiến vô số cường giả đế hoàng cấp đều đỏ mắt không thôi. Rất nhiều người cũng bởi vậy đã có dụng ý bất lương, nhưng không biết làm thế nào. Sở Vân vô cùng cẩn thận, vẫn đóng quân ở Tinh Châu. Ngay cả nhiệm vụ tinh thánh cũng không sen vào Khiến rất nhiều kẻ muốn âm thầm ra tay cướp đoạt đệ nhị Linh Quang Đan cũng nổi giận không thôi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 708 Thăm dò hỗn độn hải nhái mắt Một năm trôi qua Trong thế giới tiên nang Chim kêu Muôn hoa đua sắc Trời xanh mây trắng Gió mát hiu hiu thổi Liễu mọc thành rừng Gò đất đối nhau Trên các gò đất, thường thường có sinh trưởng một cây thái dương bảo cúc hoa rất lớn. Rễ nó xanh đậm, lớn như một cột trụ, lá mọc ra rất lớn, đỡ lấy đóa hoa vàng óng ánh. Những đóa hoa khi nở hết, hướng về phía mặt trời trên không trung. Ở tâm hoa tâm là nước chảy giống như dương quang ở nổi lên. Cả yêu thực cực kỳ rất lớn, giống như một ngọn núi, kết hợp với ma huyễn tử hương dụ ở dưới mặt đất càng tăng thêm sức mạnh. Một đám bò sữa nhu vân Thản nhiên bay lượn trên trời xanh, sinh ra sữa đường vân, hình thành biển mây trắng noãn, đọng lại ở một góc chân trời. Hơn 1 năm trước, Sở Vân đã mượn gió bẻ mang bắt được nhóm yêu thú đầu tiên ở bí cảnh Vân Điền Hoa Viên. Hiện nay đã chính thức nuôi thả ở trong thế giới Tiên Nang. Điều này có ý nghĩa là Sở Vân đã từng bước làm kiên cố thành công tổ chức thế giới Tiên Nang, có thể bắt đầu di truyền yêu thú có yêu thù, năng lực tấn công của hắn nhận được sự tăng cường rất lớn. Đồng thời, hắn hoàn thành nắm giữ toàn bộ lưới pháp tắc. Hiện nay sợi pháp tắc trong lưới pháp tắc đã nhiều hơn 1 vạn. Bất tri bất giác, hắn từ đế cấp sơ đoạn tấn chức tới trung đoạn. Việc tấn chức tu vi bị hắn giấu kín, chỉ có hạn chế vài người biết được điều này. Vì tốc độ này, thật sự là rất khoa người. Cường giả đế cấp bình thường Từ sơ đoạn tấn chức đến trung đoạn, cũng cần thời gian tới mấy trăm năm, Sở Vân có thể tấn chức, cùng lúc là buôn bán xuất siêu, tài nguyên sung túc, khiến thế giới tiên nang nhận được sự phát triển bay nhanh, về phương diện khác, là bởi vì bản thân có thân thể tiên thiên, khiến phương diện tố chất thân thể của hắn không tạo thành bất kỳ trở ngại nào đối với việc tu vi tăng trưởng. Đúng lúc hắn dự tính tiếp tục tiềm tu, một tình huống bất ngờ đột nhiên xảy ra, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Cái gì? Truyền thừa của cổ thánh? Truyền thừa của cổ thánh? Thấy tin tức này trên tinh bài, Sở Vân ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hắn tiềm tu, nhưng cứ cách một thời gian đều phải lấy ra tinh bài, liên lạc cường giả đế hoàng cấp khắp nơi, tiến hành mạo dịch đệ nhị linh quang đan. Lúc này vừa mới lấy tinh bài ra, hắn liền phát hiện một đạo nhiệm vụ hoàn toàn mới vừa được tuyên bố ra. Nhiệm vụ này lập tức hút ánh mắt hắn. Bởi vì nhiệm vụ này là do Tinh Thánh tuyên bố, nội dung của nhiệm vụ lại càng khiến Sở Vân giật mình, không ngờ liên quan đến truyền thừa của cổ thánh. Cổ thánh là ai? Qua đế hoàng ám ủy, Sở Vân đã biết được rõ về vấn đề này. Trước Cửu Châu Tồn tại một thế giới tiên nang, tên là Cổ Châu, nghe nói nó có quy mô to lớn, cao siêu hơn hiện nay bất kỳ một cửu châu nào. Người tạo ra Cổ Châu chính là Cổ Thánh, mà Cổ Thánh chính là thánh nhân đầu tiên, cổ lão nhất, nghe nói sinh ra trong hỗn độn hải, có điều không một ai dám khẳng định. Chỉ có điều sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, Cổ Châu bị hủy diệt, Cổ Thánh cũng theo đó mà ngã xuống. Hán ở lại cổ Thánh Điện bị hải lưu hỗn độn đánh thẳng vào khiến tất cả bị suy sụ. Rất nhiều năm sau, bị một vị ngữ yêu sư đế cấp đang thăm dò hỗn độn ngoài ý muốn phát hiện ra một bộ phận tàn điện ở trong đó. Tuy rằng Thánh Điện bị tàn phá này chỉ là một góc chưa tới một phần trăm, nhưng vẫn lưu lại uy năng cuồn cuồn, bị hỗn độn hải đẩy trôi theo dòng nước, không có một vị cường giả đế hoàng cấp có thể thu phục. Theo thời gian trôi qua, các cường giả đế hoàng cấp liền thiết lập bảo thạch mật môn ở trong này, hình thành một cuộc họp giao dịch đặc biệt. Tại cuộc họp giao dịch này, cường giả đế hoàng cấp đều ẩn hình, bất luận là ân oán trận doanh cũng giải quyết sau, đây chính là đế hoàng ám hội. Sở Vân phải không? Ngươi có ở đấy không? Ta có một việc muốn nói cho ngươi biết. Ngay khi Sở Vân đang kinh ngạc, tinh bài đột nhiên chấn động. Ảo ảnh của Bạch Đế xuất hiện, mang theo vẻ mặt đầy hưng phấn. "Có, ta đang ở đây." Sở Vân nói. "Có phải ngươi muốn nói tới chuyện truyền thừa của cổ thánh?" Bạch Đế kinh ngạc, nói như vậy, ngươi cũng biết về chuyện này, chỉ là trùng hợp vừa thấy được nhiệm vụ trên tinh bài, ta cũng không rõ ràng lắm về tình hình cụ thể." Sở Vân lắc đầu. Bạch Đế cười khà khà, "Nơi truyền thừa của cổ thánh" là do ba người thiên hoàng, Viêm hoàng, Cút hoàng trong lúc vô ý phát hiện ra, nếu chỉ một người phát hiện, hẳn chúng ta đã bị giấu giếm, nhưng tam hoàng cũng không tin tưởng ở đối phương, tuy rằng lúc ấy đã ước hẹn phải giữ kín bí mật này, nhưng kết quả sau khi trở về đều kêu gọi bằng hữu. Chính vì vậy, tin tức này đã bị lộ ra ngoài, hiện tại toàn bộ Cửu Châu đều rất xôn xao. Cửu đại thánh nhân cực kỳ chú ý hầu như đều cùng một lúc tuyên bố nhiệm vụ, đây chính là truyền thừa liên quan đến một thánh nhân. Lần này ta đến, chính là hẹn ngươi cùng đi thăm dò, cùng nhau thăm dò. Sở Vân trầm ngâm một chút. Sở Vân bắt đầu cân nhắc tới khả năng ra ngoài thăm dò. Bình yên lặng đã 1 năm, tình cảnh hiện tại đã không giống với 1 năm trước. 1 năm trước, đệ nhị linh quang đan là mục tiêu chú ý của mọi người. Dù sao đây cũng là thứ mà ai cũng có nhu cầu, nhưng từ khi Sở Vân đưa ra ngoài rất nhiều tử đan, loại nhu cầu muốn chiếm được cái này đã bớt cấp bách hơn rất nhiều. Về phương diện đan châu, hắn đã giao tù binh là con cháu Vân gia, trả lại cho Vân đế. Hành động ngoại giao này vô cùng thành công, bởi vì thân phận và hành động này của Sở Vân Khiến vấn đề thậm chí đã công khai phát biểu rất rõ ràng, một viên đệ nhị Linh Quang Đan không tính cái gì, chỉ hy vọng có thể chính mắt trông thấy vị Sở Vân này có thể trở thành người kiệt xuất nhất trong Vân gia. Phải biết rằng ở Đan Châu, quan niệm gia tộc đã ăn sâu vào lòng người, quan hệ huyết mạch rất được coi trọng. Nếu dựa theo quan hệ huyết thống để tính, vấn đề Sở đế ở Đan Châu vẫn là lão tổ tông của Sở Vân. Đương nhiên Sở Vân khéo léo cự tuyệt lời mời này, không phải mình còn không tín nhiệm vấn đề thân mang trọng bảo, không bảo đảm được an toàn. Hơn nữa cơ nghiệp của mình ở Tinh Châu mà Tam Hoàng Ngũ Đế ở Đan Châu cũng đã đủ. Trong một năm này, còn một nguyên nhân khác khiến các cường giả đế hoàng cấp tập trung chú ý hơn, đó là Dạ Đế quật khởi, uy danh hóa đạo, không ngừng theo những cuộc chiến tranh của Dạ Đế, dần dần truyền khắp nơi. Hóa đạo có thể triệt tiêu tất cả các đạo pháp, thậm chí hóa rơi thần thông bản mạng, là khắc tính của lưới pháp tắc. Dạ đế bách chiến bách thắng, lấy chiến dưỡng chiến, thế giới tiên năng phát triển bay vọt. Lúc này các đại đế hoàng mới giật mình, thảo nào tinh thánh đã tốn công tốn sức mời chào hắn, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn để quỷ thánh chiếm tiện nghi. Quỷ châu có dạ đế gia nhập liên minh, phương diện chiến lực cao cấp lập tức được nâng cao rõ rệt. Phong thái của Dạ Đế trực tiếp vượt qua Sở Vân. Sở Vân yên lặng ở trong thành, hắn thông qua mậu dịch tự đan, thu mua rất nhiều yêu thực, an tâm phát triển. Nếu đã như vậy, ngược lại ra ngoài thăm dò cũng không phải là không thể được. Hơn nữa truyền thừa cổ thánh thu hút sự chú ý của mọi người, thời điểm này, ai còn muốn có ý liều mạng với ta để cướp lấy một đệ nhị linh quang đan tương đối bé nhỏ không đáng kể so với chuyện này? Nghĩ đến đây, Sở Vân liền gật đầu, đồng ý cùng Bạch Đế thăm dò. Sóng hỗn độn hải trào lên mãnh liệt, tối đen như mực. Đây là khu vực tràn ngập hỗn loạn, nguy cơ bốn phía, ngay cả cường giả đế cấp cũng không thể ở lâu dài bên trong này. Mặc dù là tới hoàng cấp, ở trong hỗn độn hải cũng phải thật cẩn thận. Sở Vân và Bạch Đế di chuyển, như hai đạo lưu tinh xuyên qua hỗn độn Đây không phải lần đầu tiên Sở Vân nhìn thấy Hỗn Độn Hải. Khi chế luyện Tiên Nang Tuyệt Phẩm, hắn đã suýt chết trong Hải Lưu Hỗn Độn. Hiện nay, thực sự xâm nhập Hỗn Độn Hải, hắn lập tức mãnh liệt cảm nhận được, so với Hỗn Độn Hải cuồn cuộn trước mắt, Hỗn Độn Hải trước kia giống như dòng suối nhỏ, thật sự nhỏ bé không đáng kể. Sở Vân lão đệ, đây là lần đầu tiên ngươi thăm dò Hỗn Độn Hải, cần phải thật cẩn thận. Trong hỗn độn hải tồn tại yêu vật tiên thiên hỗn độn mạnh mẽ, tu vi của yêu vật này ít nhất cũng là kiếp yêu. Sức chiến đấu của yêu vật tiên thiên hỗn độn cao siêu, bình thường tu vi tỉ lệ thuận với hình thể, mà hình thể của chúng thường rất lớn. Trong cơ thể hình thành thế giới, dưỡng dục vô số yêu vật hỗn độn hậu thiên, bởi vậy am hiểu quần công rất khó chơi. Dọc đường đi, Bạch Đế giảng giải cho Sở Vân nghe những điểm trọng yếu, truyền thụ kinh nghiệm. Tuy nói Sở Vân đã trở thành linh đế, nhưng Bạch Đế vẫn thích gọi hắn là lão đệ, vì như vậy mới có vẻ thân thiết. Sở Vân bảnh tai nghe, những lời Bạch Đế nói đều được hắn ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Đây là kinh nghiệm ngàn vàng không đổi được. Sau này hắn đến Hỗn Độn Hải thăm dò, có kinh nghiệm này, chắc chắn sẽ khiến hắn tránh được vô số phiền phức và nguy hiểm coi rằng hỗn độn hải có nguy cơ bốn phía, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều tài phú. Ngộ đạo thạch chính là một loại trong đó. Ngoài ra, còn có thể thu thập được tiên thiên nguyên tinh. Ở trong hỗn độn hải, không thể tiến hành bất kỳ suy tính gì, ngay cả phương hướng cũng sẽ dễ dàng bị lạc, cho nên phải đặc biệt chú ý. Bạch Đế lại nói tiếp. Sở Vân gật đầu, thể hiện mình đã hiểu. Thế giới hỗn độn hải là tràn ngập hỗn loạn, không có mảnh liệt tự động, không có lưới pháp tắc, mà toán sư suy tính theo nguyên lý, dựa vào lưới pháp tắc đại đạo đã không có nền móng cơ bản nhất, chức nghiệp của toán sư ở trong hỗn độn hải đã trở thành vô dụng. Đây cũng là lý do vì sao cường giả hoàng cấp muốn đích thân thâm dò hỗn độn hải. Nếu đạo pháp suy tính có tác dụng, bọn họ hoàn toàn có thể đoán cát hung biến hỗn độn hải thành nơi cung ứng tài nguyên tài phú vô hạn. Chỗ đó có gì vậy? Đang bay, bỗng nhiên Sở Vân chỉ một ngón tay nói với Bạch Đế, ở chỗ đó, hải lưu hình thành một dòng xoáy cổ, xoay tròn vụ vù, vù, giống như hai cái phễu nhỏ nối cùng với nhau. Bạch Đế biến sắc, đây là một trong những nơi nguy hiểm trong hỗn độn hải. Lốc xoáy hỗn độn, nó có thể xé rách tất cả, có uy năng khó có thể tưởng tượng được cho dù yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn cũng không dám tới gần nó. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Lốc xoáy hỗn độn rất không ổn định, có thể nhanh chóng lan rộng ra. Vẻ mặt Bạch Đế khẩn trương như Lâm đại địch, điều này khiến Sở Vân cũng khẩn trương theo. Bay khỏi nơi đó phương, mãi đến khi lốc xoáy hỗn độn biến mất khỏi tầm nhìn, lúc này Bạch Đế mới khẽ thở phào một hơi, lau mồ hôi trên đầu, đã an toàn. Sở Vân ngây thơ, Bạch Đế liền giải thích nói, lốc xoáy hỗn độn ngoại trừ tăng lên cực nhanh, cũng sẽ thu nhỏ cực nhanh. Khi nó thu nhỏ lại, sẽ kéo theo hỗn độn hải ở phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh, hình thành hải lưu giữ rồi. Tất cả vật thể chỉ cần ở trong phạm vi này, đều bị lực hút rất lớn kéo đến chỗ trung tâm, sau đó bị lốc xoáy hỗn độn biến thành hư vô. Sở Vân giật mình, lốc xoáy giống như cánh cửa của dòng biển lớn. Ý này gần đúng, cho nên nhìn thấy hỗn độn lốc xoáy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đó trước. Nói tới đây, Bạch Đế cười khổ một tiếng, đừng thấy Ngư Ưu Sư đế cấp, hoàng cấp, ở trong Cửu Châu Uy Phong tám phía, tới Hỗn Độn Hải, so với rất nhiều yêu vật tiên thiên hỗn độn, cũng vô cùng yếu ớt. Trên mặt Sở Vân có phần nghiêm trọng hơn, ở phi hành về phía trước, hắn vừa lại hỏi, vậy nếu bất hạnh bước vào phạm vi ảnh hưởng của lốc xoáy hỗn độn, nhận ảnh hưởng giữ rỗi của hải lưu, chúng ta nên tìm cách thoát thân qua bảo thạch mật môn sao? Đó là một vấn đề hay. Rời xa lốc xoáy hỗn độn, Bạch Đế dần dần thoải mái hơn. Ở trong hỗn độn hải, không có khả năng sử dụng được bảo thạch mật môn, bởi vì trong hỗn độn hải rất hỗn loạn không có không gian pháp tắc ổn định, không thể sử dụng bảo thạch mật môn. Đây cũng lý do vì sao lần này chúng ta phải bay đi nơi truyền thừa mà không trực tiếp sử dụng bảo thạch mật môn. Một khi bị cuốn vào trong hải lưu giữ rồi, chúng ta phải sử dụng thế giới lực của thế giới tiên nang. Loại sức mạnh này ẩn chứa trật tự, có thể khiến hải lưu giữ rồi xung quanh khôi phục lại yên lặng. Thừa dịp này cố thoát ra, đây là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên chuyện cũng không đơn giản như ta nói. Rất nhiều lúc chúng ta chỉ có thể khiến một khu vực nhỏ hải lưu xung quanh yên lặng, rất nhanh hải lưu yên tĩnh đó sẽ bị lại ảnh hưởng, trở nên giữ dụi hơn. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt có thể sử dụng bảo thạch mật môn, ví dụ tốt nhất chính là cổ thánh điện, địa điểm của tổ chức đế hoàng ám hội. Cổ thánh điện ẩn chứa trật tự không gì so sánh nổi. Chỉ cần đặt ở trong điện một bảo thạch mật môn tốt, như vậy là có thể dùng bảo thạch mật môn đối ứng tiến hành câu thông, hình thành không gian thông đạo. Cuối cùng, Bạch Đế lại bổ sung thêm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 709 vô cùng nguy hiểm sở vân không ngừng ngợt đầu, chẳng đầy lĩnh ngộ. Giống như hiện tại, bọn họ phi hành chính là lợi dụng thế giới lực, bao vây toàn thân. Xuyên qua hỗn độn hải, tuy rằng yêu vật Tiên Thiên bình thường có thể tồn tại ở trong hỗn độn hải, nhưng cũng không thích hợp đi qua hỗn độn hải, bởi vì hỗn độn không chỗ dừng chân, giống như vô số bán mã tác, hạn chế tốc độ của yêu vật Tiên Thiên, nhưng sau khi dùng thế giới lực, có thể phủ lên mạch nước ngầm, khiến hải lưu hỗn độn trở về yên tĩnh trước nay chưa từng có. Dùng thế giới lực phi hành, là cách nhanh nhất để di chuyển trong Hỗn Độn Hải. Bỗng nhiên Bạch Đế phát ra một tiếng kêu khẽ, ngay sau đó vẻ mặt hắn đầy hưng phấn. Lần này vận khí của chúng ta không tệ, trong lúc vô tình cũng có thể phát hiện được nó. Hắn nhẹ nhàng chuyển phương hướng, lập tức giống như nghiêng về hướng trái. Sở Vân lập tức nhớ tới, Hỗn Độn Hải trung bình thường thay ngén chân bảo thần tàng, nhưng theo hắn thấy phía đó chẳng khác gì những chỗ khác trong hải lưu hỗn độn, dường như là hiểu được sự nghi hoặc của Sở Vân, Bạch Đế cười nói: "Sở lão đệ, dùng mắt thường không thể phân biệt được đâu." Ngay lập tức ánh mắt Sở Vân sáng ngời, hắn chợt hiểu ra, hỗn độn hải này cực kỳ yên tĩnh, quả thực giống như bị người ta vừa dùng thế giới lực chạm qua. Bạch Đế gật đầu, "Không sai, hải lưu hỗn độn có thể xé rách tất cả." Hào mòn tất cả, nhưng khi nó bình tĩnh trở lại, cũng có thể thay ngén mẫu khí thần chân tuyệt thế, giống như khối hỗn độn hải này. Lời còn chưa dứt, bạch đế liền vươn tay nắm, nhẹ nhàng vỗ hỗn độn hải trước mặt. Đương nhiên, trong toàn bộ quá trình, thân thể hắn, bàn tay đều bị thế giới lực chặt chẽ bao trùm. Bị hắn vỗ như vậy, hải lưu hỗn độn xung quanh lập tức rời ra bốn phía ờ giống như mở ra một bảo hòm, lộ ra bảo vật bên trong. Bên trong có những khối đá chỉ bằng nắm tay, mặt ngoài gồ ghề, toàn thân lóe ra tinh quang chói mắt. Tinh thạch. Sở Vân một miệng, một năm hắn và rất nhiều cường giả đế hoàng cấp giao tiếp, tiến hành mạo dịch đan dược, hiện nay kiến thức tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Loại tinh thạch này chỉ có thể sinh ra trong hỗn độn hải. Có một tác dụng lớn nhất Đó là chế tác Định tinh bàn. Định tinh bàn là một loại yêu binh duy nhất có thể giúp ngự yêu sư phân rõ vị trí và phương hướng ở trong hỗn độn hải. Định tinh bàn có tác dụng to lớn như thế, nhưng các ngự yêu sư lại rất ít khi thấy được. Trong cường giả đế cấp chỉ số người đếm được trên bàn tay có được Định tinh bàn chiếm không đến 1 phần 5 tổng số đại đế, cho dù là trong cường giả hoàng cấp Người có được định tinh bàn cũng không vượt qua 20 người. Điều này chủ yếu là bởi vì để chế luyện định tinh bàn cần hơn 1000 khối tinh thạch, nhưng tinh thạch lại rất hiếm thấy khó tìm, một khi mọi người có được tinh thạch đều giữ lại cho mình, tạm tích trữ lại để sau này chế luyện định tinh bàn. Bởi vậy ở trên thị trường cũng gần như không lưu thông tinh thạch, không ai ngốc đến mức bán tinh thạch. Đương nhiên điều này cũng không hoàn toàn đúng. Ba khối tinh thạch trong tay Sở Vân, có được chính là thông qua mạo dịch Tử Đan, cũng bởi vậy hắn nhận thức được tầm quan trọng của tinh thạch. Bạch Đế nói vận khí không tồi, thật sự là không tồi. Không ngờ trên đường đi cũng có thể gặp được bảo vật trân quý như tinh thạch. Tuy nhiên nói đi còn có nói lại, trong hỗn độn hải tràn ngập hỗn loạn, cũng tràn ngập cơ hội, tất cả phải xem vận khí và năng lực của mỗi người. Bạch Đế đưa một khối tinh thạch vứt cho Sở Vân, một khối khác thì không chút khách khí bỏ vào tiên nang của mình. Đối với hành động của hắn, Sở Vân cũng không dị nghị gì, đây là cách thức được ước định thành thông lệ khi phân phối những thứ có được cho mọi người nhìn thấy. Thu hoạch được tinh thạch khiến hai người đều vui mừng, đó là một dấu hiệu tốt. Bọn họ tiếp tục đi tới, nhưng rất nhanh Bọn họ phát hiện vận khí của mình dường như đã tiêu hao toàn bộ ở đám tinh thạch. Năm lần bảy lượt họ gặp được những nguy hiểm và phiền phức, lốc xoáy hỗn độn không ngừng xuất hiện. Có một lần phía trước bọn họ bỗng nhiên xuất hiện cơn lốc đen như mực, cuồng phong thét gào, toàn bộ dòng khí hỗn độn trông giống như là một con quái thú đỉnh thiên lập địa đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại, dương nhanh múa vuốt, muốn hủy diệt thế giới. Lạc Vận Phong Sắc mặt Bạch Đế rất khó coi, so với lúc trước thấy lốc xoáy hỗn độn còn muốn tệ hơn. Hắn không cần suy nghĩ, liền lập tức điên cuồng thôi động thế giới lực, điên cuồng bay vụt trở về. Tất nhiên Sở Vân theo sát phía sau. Cơn cuồng phong này hình thành đột ngột, vô cùng cuồng bạo, tàn sát bừa bãi một phen, sau đó lại bỗng nhiên hành quân lặng lẽ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó được Bạch Đế giải thích Lúc này Sở Vân mới biết được sự đáng sợ của Lạc Vận Phong. Nó cuốn lên những dòng khí trong hỗn độn, cũng tạo thành phong nhận có tính hỗn loạn, có thể cắt yêu vật tiên thiên hỗn độn nát vụn. Càng kinh khủng hơn, Lạc Vận Phong có thể hao mòn bất kỳ khí vận trên người sinh vật nào. Tuy nói rằng khí vận không thể nhìn thấy, nhưng không thể phủ định tác dụng to lớn, rõ như ban ngày của nó. Một khi lọt vào phạm vi tập kích của Lạc Vận Phong, Khí vận sẽ bị tổn thương rất lớn. Gần như mỗi một ngư yêu sư bị Lạc Vận Phong tập kích, mặc kệ là đại đế hay hoàng giả, chỉ cần trong một thời gian ngắn, sẽ không may đến hộc máu. Sự phát triển của thế giới tiên nang tụt xuống một cách nghiêm trọng chỉ là hậu quả nhẹ nhất. Rất nhiều người bởi vậy đã ngã xuống. Phạm vi tàn sát bữa bãi của Lạc Vận Phong tuyệt đối vượt trên 8000 dặm. Nó lại thành hình thành nhanh chóng như vậy, Nếu thân ở gần mắt phong, rất khó có thể thoát khỏi. Loại tình huống này, đến khi đó nên làm thế nào cho phải? Có phương pháp gì có thể ứng phó hay không? Sở Vân không kìm được lại hỏi. Không có cách nào. Bạch Đế cười khổ, nếu như bị Lạc vận phong tập kích, xem như ngươi xui xẻo. Tuy nhiên cường giả hoàng cấp có thể chủ động lợi dụng khí vận tới hoàng cấp, có thể khiến vận phong ổn định lại, nhưng cái giá phải trả cũng sẽ vô cùng đắt. Biện pháp tốt nhất chính là mau chóng lui lại, đợi sau khi Lạc Vận Phong bình ổn lại, lại tiếp tục đi. Sở Vân không khỏi trầm mặc xuống, đi qua hỗn độn hải, khiến hắn cảm thấy bị chấn động. Ban đầu tưởng rằng cường giả đế cấp đã là đỉnh phong trong Ngư Ưu Sư, có năng lực ứng phó tất cả, nhưng ở trong hỗn độn hải, xem ra cường giả đế cấp cũng không đủ Bất kỳ lúc nào cũng phải thật cẩn thận, như đi trên lớp băng mỏng. Hỗn Độn Hải là nơi nguy hiểm đứng đầu thiên hạ, nhưng hết lần này tới lần khác, mạo hiểm vào trong này có thể tìm thấy nguồn tài nguyên vô cùng quý giá khiến làm người ta phát cuồng. Bởi vậy, các cường giả đế hoàng cấp đối với Hỗn Độn Hải vẫn là mong chờ vô cùng. Hàng năm, các cường giả hoàng cấp thường xuyên thám hiểm trong Hỗn Độn Hải, ngay cả cường giả đế cấp cũng cách một thời gian làm tốt công tác chuẩn bị, cũng đến hỗn độn hải mò mẫm. Ở trong hỗn độn hải, ngươi vĩnh viễn không biết được mình sẽ gặp được cái gì, có lẽ là nguy cơ chí mạng, có lẽ là bảo tàng kinh thiên, ví dụ như truyền thừa cổ thánh hiện tại. Trước đó, ai có thể biết được trong hỗn độn hải có truyền thừa của cổ thánh? Nghĩ vỡ đầu chỉ sợ cũng không nghĩ ra, nhưng nó quả thật có tồn tại. Hiện nay tất cả đại đế hoàng giả trong Cửu Châu đều chen chúc nhau xông tới. Chúng ta còn cách nơi đó xa nữa không? Dọc đường đi, nguy hiểm không ngừng, khiến Sở Vân không khỏi cảm thấy cuộc hành trình này quá dài. Sẽ nhanh thôi, đã đi hết gần một nửa lộ trình. Tuy nhiên càng đi sâu vào, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Có vài thứ tồn tại trong này có thể nguy hiểm hơn nhiều so với hỗn độn hải. Bạch đế chỉ dẫn: vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Sở Vân gật đầu, "Tất nhiên, hắn biết Bạch Đế ám chỉ điều gì. Cường giả đế hoàng cấp của Cửu Châu đều chen chúc nhau đến đây, chắc chắn sẽ có một trận loạn chiến rất lớn đầy ác liệt, có đôi khi còn đáng sợ hơn nhiều so với thiên tai. Giống một con yêu vật tiên thiên hỗn độn rất lớn giống như ngọn núi chắn ở trước mặt Bạch Đế và Sở Vân." Mỗi một con yêu vật tiên thiên hỗn độn đều có hình thù vô cùng kỳ quái, rất không cân đối, thật giống như là các bộ phận tứ chi được tập hợp lại thành sản phẩm. Con yêu vật trước mặt này cũng như thế, nó có đầu rắn, lưng gấu, bụng rùa, đuôi cá. Nó có tốc độ thật tốt. Sau khi phát hiện Bạch Đế và Sở Vân, liền nhìn chằm chằm theo sát hai người bọn họ không rời, không có cách nào khác. Mạch Đế và Sở Vân đành phải quay đầu động thủ, không thể để một yêu vật tiên thiên hỗn độn bám sát phía sau mình.